Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Người đàn ông này luôn luôn như vậy, anh chưa bao giờ che giấu ý đồ của bản thân. Hòa Đình Đình hất cằm đáp trả về dữ cợt của anh. Nếu quanh đây vắng vẻ không người, anh sẽ tụt quần ngay lập tức. Chứng minh mình cứng suốt 7 năm qua. Cô vừa buông hết câu thì mấy tên lính của một đội đứng sau lệ chiến thích thú huyết sáo y Đội nữ bình ở xa hơn nên không hay biết chuyện này. Tiếng huyết xào trói tay khiến mặt Hòa Đình Đình nóng gian, cô bối rối không nói nên lời. Nhàn trạch tích, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn hai người bằng ánh mắt thích thú. Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng giải vây giúp cô. Hòa Đình Đình. Có. Vào hàng. Rõ. Hòa Đình Đình không mà ngó đến lợi chiến, cô lách người bước qua anh, chạy nhanh vào hàng ngũ. Những cô gái này đều là lính xuất sắc, được tiến cử vào các đơn vị lập nên một đội trinh sát đặc biệt dưới chướng của Sư đoàn A, hay còn gọi là Đại đội Giao Bén. Đây cũng được xem là nơi có điều kiện tốt nhất để tăng cường năng lực chiến đấu cho đội ngũ này. Hôm doanh trại tiến hành lễ chào đón đơn giản với nhóm nữ binh này, Nhàn Trạch Tích là Đại đội trưởng cũng thay mặt cho cả đội Giao Bén tham gia. Sau một lượt quét mắt, anh ta liền than vãn trong lòng, bình thường anh ta đã quen nhìn một đám quan chức ra giải thịt béo, bây giờ thấy mấy khuôn mặt nhỏ nhắn nũng nịu xuất hiện trong đội Anh ta thấy lạ lẫm vô cùng. Con người nhàn trạch tích trông có vẻ ôn hòa, nhưng phong thái của anh lại mạnh mẽ và kiên quyết. Anh ta háng rộng, nói từ tốn. Thật lòng thì tôi rất hoài nghi năng lực của các bạn có mặt ở chỗ này, nhưng đây cũng là nguyên nhân khiến cấp trên, điều các bạn đến cho tôi huấn luyện. Bản thân tôi không muốn tiếp nhận mấy cô nàng yếu ớt vướng tay vướng chân. Hy vọng các bạn nắm rõ điểm này. Lời nói của anh ta đậm mùi thành kiến. Tuy nhiên, Không chỉ có anh ta, mà còn tất cả đội viên trong giao bén đều cho rằng phụ nữ không đáng tin, nhất là trên chiến trường. Và ở trong mắt và mặt của những nữ binh này đều lộ vẻ khinh thường khi bị nghi ngờ khả năng. Điều này khiến Nhan Trạch Tích khá hài lòng. Đáng tiếc, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Các bạn phải biết tôi không muốn thấy lính của mình là đồ bỏ đi, dù là nam hay nữ. Nhan Trạch Tích dừng một chút, chuyển mắt nhìn lệ chiến đứng bên cạnh. Phó đội trưởng Lệ sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc huấn luyện các bạn. Tôi mong mấy tháng sắp tới sẽ là kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời của các bạn. Nhà trạch tích vừa nói xong, ở dưới liền yên ắng đến khác thường. Lệ chiến đứng thẳng người như một pho tượng uy nghiêm, đôi mắt tinh anh lìa khắp các mặt nữ binh. Đến Hòa Đình Đình, anh hơi khượng lại, khóe miệng cong lên. Các bạn phải nhớ, ở đây khác hẳn những doanh trại khác, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu 24 trên 24. Nếu đã chọn tới đây, tôi mong các bạn hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt. Giao bén không phân chia nam nữ. Mọi người cùng ăn, cùng ngủ, cùng huấn luyện, cùng chảy máu, cùng đổ mồ hôi. Mặc kệ trước đây các bạn là nữ binh lính hay sĩ quan, tôi đều sẽ dùng hết khả năng khiến các bạn phải thấy hối hận vì đã đến đây lãng phí thời gian của tôi. Đồng thời, các bạn phải ghi nhớ kỹ con người và tên của tôi. Lệ chiến tiến lên trước một bước, dẫm mạnh giày xuống mặt đất. Bụi cát điển bay tung tóe Lệ chiến Không hiểu tại sao, lời của lệ chiến như một tiền đoán hết sức đáng sợ, nhất là câu cuối cùng của anh. Nó khiến Hòa Đình Đình vô thức giật mình, cô bắt đầu thấy hối hận. Cô linh cảm rằng người đàn ông trước mắt nhất định khiến ngày tháng sắp tới của cô sẽ cầu sống không được, cầu chết không xong. Anh sẽ trả thù cô vì ngày xưa ra đi mà không một lời từ biệt. Tính ra thì Lệ Chiến và Hòa Đình Đình đã quen biết nhau hơn 20 năm. Lệ Gia có 3 người con, Lệ Nhiên, Lệ Túc và Lệ Chiến. Đối với Hòa Đình Đình mà nói, Lệ Chiến có vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của cô. Anh và cô là kẻ thù không đợi trời chung, đối nghịch nhau như nước với lửa. Quan hệ giữa hai người cũng giống như cái tên sực nước mùi chiến tranh, chiến hỏa của họ. Ngày đó, Lệ Chiến ở Đại viện Quân khu 1, Hòa Đình Đình ở Đại viện Quân khu 2. Lệ chiến người cũng nhơ tên Anh là một người khí không vui Chỉ biết đi đánh nhau Cậy tính tình nóng này Quả đấm lợi hại xưng hùng xưng bá khắp khu Mọi người sống trong khu không ai không biết tiếng lệ chiến Dĩ nhiên tất cả đều là tiếng xấu Anh và Hòa Đình Đình biết nhau từ lúc bé Hai người quen biết rất đơn giản Cả hai chỉ vì mấy đứa trẻ trong hai đại viện Thường tranh giành quyền sở hữu Cậy lụ Nên hai đánh nhau phân thắng thua Hòa Đình Đình thân là nữ hoàng của đám trẻ đại viện quân khu 2 nên phải ra mặt tranh luận với Lệ Chiến ở đại viện quân khu 1. Lệ Chiến là một cậu bé kiều căng ngạo mạn, còn Hòa Đình Đình là một cô bé thắt hai bím tóc xinh xắn. Chính hai bím tóc này khiến cậu bé Lệ Chiến khinh thường cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net